Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hai mẹ con vừa ôm vừa hôn rất thân mật Mẹ con cực khổ như vậy, vậy chú có cực khổ không? Sau đó Bạch Nãy Phủ cũng xuất hiện, xem ra cậu ấy vẫn còn ghi hận chuyện cô hồ đồ mang nhầm giày sáng nay. Bạch Nãy Phủ mặc chiếc áo màu xám dài đến đầu gối, phối hợp với cái quần màu hồng bên trong, gương mặt tuần mỹ, còn thêm hàng lông mi dài cong vút, còn cả mái tóc được tạo hình một cách chỉnh chu nữa chứ. Quả là hình tượng điển hình của trai đẹp Hàn Quốc. Bà Bạch, đừng như vậy mà, lại đây, ôm một cái đi. biệt danh của Bạch Nãi Phủ là bà Bạch, cậu ấy là bạn học thời cấp 2 của cô, sau khi hai người tốt nghiệp cũng chưa từng liên lạc với nhau, sau đó vì một số chuyện ngoài ý muốn mà họ gặp lại nhau và gắn bó như keo sơn. Ngay cả khi ôm bối du sinh bảo bối, cô cũng lấy chữ Phủ của cậu ấy đặt tên cho bảo bối, xem như là sự cảm ơn của cô đối với Bạch Nãi Phủ, vì cậu ấy đã giúp đỡ cô trong lúc cô khó khăn nhất. Bạch Nãy Phủ giật giật khóe miệng sau đó không cam tâm tỉnh nguyện mà đi tới bên cạnh ôm với Du dang rộng tay ôm cô vào lòng ba người cùng ôm nhau cười hạnh phúc người không biết gì còn tưởng rằng đây là một gia đình hạnh phúc có ba, có mẹ và một đứa con trai đáng yêu ăn tối thôi Bạch Nãy Phủ hưng phấn tuyên bố bảo bố vừa nghe đến hai chữ ăn tối thì cũng vui vẻ hét chói tai ăn tối Bạch Nãy Phủ không phải là người không biết nấu ăn sao mẹ, mẹ nuôi Nói để ăn mừng ngày đầu tiên, mẹ đi làm mẹ nuôi đã mua hai cái bánh pizza lớn và gà chiên cho cả nhà ăn. Ôn Phủ Phi lớn tiếng nói, Bạch Nãi Phủ muốn bảo bối gọi anh là mẹ nuôi, chứ không phải là cha nuôi. Bà Bạch thối tha, lại dám để bảo bối ăn đồ ăn bên ngoài, còn mua nhiều thứ như vậy. Không sao, không sao, hôm nay ăn mừng mà, Bạch Nãi Phủ nói, chúng ta nên ăn lớn một chút. Ông Phủ Phi này cũng bày ra ánh mắt cầu xin lấp lánh, ôn bối du không thể nói gì cả, hai phiếu thuận. Một phiếu trống, cô thua rồi Vì vậy ba người bắt đầu ăn ngấu nghiến Pizza, gà chiên, thêm cola và khoai tây Ba người hào hứng đến cực điểm Nhưng mà ông bối du vẫn không quên Ông con trai vào lòng và nói Bảo bối, con yên tâm Mẹ nhất định sẽ ở lại tầm công ty Để mỗi ngày có thể về nhà nấu cơm cho con ăn Thức ăn nhanh rất ngon Nhưng lại không thể ăn hàng ngày Bảo bối của cô 14 tuổi Cô cũng không muốn thằng bé ăn thức ăn nhanh để lớn lên Cảm ơn mẹ Ôn phụ phi bay tới, hồn tới tấp vào mặt ôn bối du. Như vậy cũng tốt, cậu mơ mơ hồ hồ, thần kinh cũng có chút vấn đề, nhưng tài nấu nướng thì không chê vào đâu được. Cho nên mới nói thượng đế quả nhiên là công bằng. Bạch Nãi Phủ nói. Ôn bối du liếc mắt nhìn Bạch Nãi Phủ. Cậu không thể khen tớ một câu sao? Cứ nhất định phải chém một nhát à? Đương nhiên, các ngợi quá mức sẽ làm cậu tự cao. Bạch Nãi Phủ vừa nói vừa cắn một miếng pizza, có vẻ mặt rất là thỏa mãn. Như đã nói qua, à, cậu có thể làm được không? Bạch Nãy Phủ vẫn luôn hoài nghi năng lực làm việc của Ôn Bới Du. Cách khác, tớ không dám nói, nhưng dù sao, tớ cũng từng học 4 năm tài chính. Sau khi tốt nghiệp, cũng có làm việc trong lĩnh vực này, nên tớ nhất định có thể làm được. Ôn Bới Du vỗ ngực bảo đảm. Mẹ nhất định làm được. Ôn Phủ Phi rất có lòng tin với mẹ. Con trai ngoan. Ôn Bới Du nói. Được rồi, được rồi. Lỡ như xui xẻo, bị điều ra ngoại thành thì từ chức nghỉ việc, tớ còn nuôi nổi hai người mà. Bạch Nãi Phủ mồm miệng chưa noa nhưng lòng dạ thì mềm như đậu hũ. Anh rất thích ôn với Du, thật ra ủng hộ cô ấy cũng là một trong những chuyện mà anh thích làm. Không được, tớ và bà Bối đã lệ thuộc vào cậu 4 năm rồi. Bây giờ tớ tốt nghiệp đại học cũng đã vào tập đoàn Kim Tinh Thần làm việc. Nói gì thì nói cũng không thể tiếp tục lợi dụng cậu. Ôn với Du rất cảm kích Bạch Nãi Phủ mấy năm nay đã giúp đỡ cô. Nếu không có cậu ấy. Cô cũng không có dũng khí sinh bảo bối, thậm chí có khi còn không ngượng dậy nổi. Nếu không thì mẹ nuôi cưới mẹ. Bảo bối mở miệng nói, mặc dù 14 tuổi nhưng lúc đi học ở nhà trẻ thì bé đã biết cái gì là kết hôn. Không được, ôn bối du la lên. Không thể nào, bạch tái phủ cũng phản đối rất kịch liệt. Ôn bối du phản đối là vì cậu ấy đã hy sinh cho cô quá nhiều, cô không thể dùng cách này để giữ cậu ấy bên cạnh. Cô thật lòng hy vọng. Bạch Nãi Phủ có thể tìm được người yêu đích thực của đời mình, hơn nữa còn có thể kết hôn cùng với người đó, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Mà Bạch Nãi Phủ phản đối cũng do nguyên nhân tương tự như ôm với Du. Anh rất thích ôm với Du và bảo bối, nhưng người anh thích nhất là đàn ông. Anh hy vọng mình có thể tìm được tình yêu đích thực và cũng hy vọng có thể kết hôn với đối phương. Hai người đưa tay sờ sờ tóc của bảo bối. Bảo bối còn yên tâm, mặc kệ như thế nào, mẹ và mẹ nuôi cũng sẽ vĩnh viễn yêu thương con, bảo vệ con cả đời. Ôn Bửu Du và Bạch Nãi Phủ trang miệng một lời: đối với bọn họ mà nói, cuộc sống bây giờ đã là mỹ mãn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.